Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 249 khởi đầu mới Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz hang hoàng cười lạnh một tiếng Cả người nháy cái đã xuất hiện trước mặt bọn họ Chỉ trong nháy mắt, mười mấy người đều quỳ rạc trên mặt đất không nhúc nhích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 Dạ hoang thiên nhìn hắn ánh mắt thương xót Dạ mặt cảnh ngẫm đầu nhìn ông cười Hoàng huynh ta đã nói rồi huynh rất yếu đuối Nhưng từ với kẻ địch là cho hắn thêm một cơ hội để giết ngươi. Dạ hoang thiên đi xuống long ị Trong đôi mắt của ông có chút nước Để không phải kẻ địch để luôn luôn là huynh đệ của trẩm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 chỉ còn chưa lại vài nghiệt dư, không có thuốc giải của cảnh vương thuốc, khẳng định là không sống được lâu. nói đến đây, thần hoàng chợt nhớ tới pháp hạt, hắn đứng lên, không được, ta nhất định phải tìm được. có lẽ trên đó có ghi lại thuốc giải. hắn đứng dậy xoay người rời đi. dạ vô hàm sững sốt, ngươi đi đâu? Đi thăm dò thi thể của cảnh vương thuốc Nhìn bóng lưng của hắn Dạ dập tuyên thì thào nói để nghi ngờ Trên đời này có bản tăng phổ không Dạ vô hàm suy nghĩ cười cười Bây giờ không còn trọng yếu rồi Một lúc sau Thần hoàng vội vàng trở lại sắc mặt khẽ biến Thi thể cảnh vương thuốc không thấy nữa Trong xe ngược sắc mặt dạ mặt cảnh trắng bệt Hai mắt nhắm chặt Ngực dơn Dơn Quy Quy Ú Vinh Quy Quy ờ. Cường xử lý qua lò Trương Tam chậm rãi xuống xe ngược Nhìn trời sau đó phén rèm đi vào Nhìn hắn Một lúc sau dạ mặt cảnh hoa một tiếng Ngực bắt đầu phập phồng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 Nơi thuộc hạ sinh ra Ở gần phiên bang Cho dù nhỏ nhưng rất thoái mái Ngài ở đó sẽ không bị tìm thấy Chỉ sợ là sẽ ủi khuất phương ra Ha ha Là nơi người sinh ra sao Cũng tốt Chúng ta tới đó Dạ mặt cảnh hít sâu một hơi Vết thương ở ngực vẫn còn đau Nhưng dường như hắn được thở Với không khí khác Vâng Trương Tam trèo lên xe ngược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 Sau đó tiến lên vỗ bả vai thần hoàng Ca không phải là ca sẽ không đại chứ Thần hoàng nhìn hắn Sáng sớm đã đòi uống rượu A gia chả mấy khi cao hứng, đúng rồi Gọi mấy người tam nương đi Dạ vô hàm cười nhìn dạ dập tuyên Đệ muốn gặp hồng ngọc mà còn kéo cả ta Dạ dập tuyên giật áo hắn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 ta không nhìn thấy các người, thật xin lỗi. Ta không cố ý các bạn đang nghe truyện tại truyện